thầy quy g ừ a hà nói mẹ mày mua cho ông một ít cua đồng mấy con lươn mấy con ếch và năm cái hình nhân thế mạng một cái thuyền kẹo bánh bóng nổ cháo trứng thịt sống hoa quả để đấy mai ông về ông làm còn giờ tới mai nhà mày cứ làm như ông nói nhá anh hai em vâng mai ông cố về sớm nhé thầy quy được rồi tứ mười giờ tối tới sang mày không gọi được cho ông đâu vì ông phải làm lễ có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết em mày có hiện tượng lạ mà người nhà không giữ được thì trói nó lại đi kiếm ít cành dâu nước tiểu trẻ con để sẵn nhé đây là số điện thoại của một thần bạn ông ông cho nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho ông ấy ông ấy sẽ chỉ cho tí ông gọi cho ông ấy nói trước cho nhé bây giờ thì đi làm theo lời ông dặn lên nhà ông mà lấy bùa đi anh em vâng rồi cúp máy cụ điện thoại nói với ông anh em để bật loa cho cả nhà nghe em cũng nghe thấy nhưng lúc đó sao em chẳng sợ chết chỉ thấy thương bố thôi anh em lên nhà ông thầy quy lấy bùa mẹ đưa cho anh hai hai chi nói con lên đặt lễ cho mẹ nhà mình còn nhiều việc phải nhờ ông ông lễ xong thì tạ lễ sau chắc các thím t h ắ c mắc xào ồ ông quy nhiệt tình đến thế ông quy là bạn của bố em ông hơn bố em tầm mười tuổi thôi các thím ạ nhà em có việc gì cần lễ bái đều mời ông hết những lần thế mẹ em đều tạ lễ rất to bố em thì vẫn vô thần mỗi lần ông cúng bái gì bố em đều đi qua xem và thường hay trêu ông bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz ông quy à có thật không đấy ông cho tôi hỏi tí ông gọi bao nhiêu thần thánh mà ông lễ có tí rượu thế thì các t h à n h dưới đó tranh nhau à sau này tôi chết ông cúng cho tôi mà cúng láo thì liệu hồn nhé ông quy chỉ cười thôi vì biết bố em đùa mà bố cũng tôn trọng ông lắm vì ông cúng nhưng không đưa ra tiền công bao nhiêu ai đưa bao nhiêu ông cũng cầm hết ít thì cầm ít nhiều thì đưa lại cho gia chủ một ít có điều là ông không bao giờ ăn cơm hay uống rượu ở nhà mà ông cúng em sẽ có một cháp riêng kể về cái nghề của ông cái duyên ông đến với nghề thầy cúng này và cái nghiệp nó đến với ông như thế nào đến khi nó đến thì có chối cũng không chối bỏ được em nghe thầy quy nói xong không khóc cũng không ngủ nữa ngủ rồi sợ bố bị đánh đau nên dù có buồn ngủ thì cũng cố mà chịu anh em đi lên nhà thầy quy lấy cái bùa để tối về dán vào cửa nhà và gọi cho thầy b ề bạn của ông quy để đêm mà có vấn đề gì thì còn biết mà xử lý cháp bốn người mất về người nhà thấy nhiều là không tốt ông thầy quý là ông thầy cúng giỏi hôm nhà em mời về làm lễ cho bố em nhưng ông bận đám khác nên không làm cho nhà em được hôm ấy ông qua nhà em chơi hỏi nhà em tình hình thế nào em ở dưới bếp mỏ lên thầy nhìn cái mặt em phán một câu xanh dờn thầy quý trung quốc mày thấy được những gì dưới đấy rồi bố mày hay về với mày lắm phải không cả nhà em á khẩu luôn em cũng nói thật với thầy những gì em thấy khi ngủ trung quốc bố mày về nhiều thế mỗi lần về thì đều có lính đi theo đứng ở ngoài cổng nhà đấy sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà lại liên lụy nói ông về ít thôi ăn cơm xong thì đi đừng có nói chuyện nhiều cũng đừng có gặp nhiều người không lính nó quen hết mặt người thân nhà mình sau này có việc gì chối cũng không được đâu em nghe thế nhưng không hiểu mức độ nguy hiểm vì khi ông ý xem ngày an táng bố em là ông biết là bị ngày trùng rồi nhưng sợ đồng nghiệp nói xấu nhau nên ông ý không nói em thì nghe thế nhưng muốn bố về nên chả nói gì mà về em thì cực ngu gặp bố chỉ nghe ông nói thôi còn không mở mồm ra được lên đành chịu cháp năm cái vườn cây c à n h khi còn sống bố em chơi cây c à n h nên nhà sân vườn toàn cây thôi mỗi lần nhìn thấy cây cối lại nhớ bố rồi lại khóc một mình nhưng nhà em cấm em khóc vì hợp phía khóc và nhớ n h ớ bố em nghe gọi thì lại về không lo việc ở dưới đó được đêm đó em không ngủ được mò ra sân ngồi thì thấy tiếng lách cách ở sau vườn thấy bóng ai quen quen trời tháng riêng trăng muộn nên thấy cảnh vật lờ mờ ở quê có mỗi một cái bóng điện được mà cả cây số mới có một cái bóng như thế chẳng chiếu nổi vào sân nhà chứ đừng nói tới vườn em thấy thế không nói gì và chỉ ngồi đó nhìn cho tới khi ngủ thiếp đi em thấy bố về bố bảo mai ra nhờ chú lam là chú đệ tử của bố chú theo bố học chơi cây giờ có thể tự uống cây chơi được lúc nào cũng gọi bố là sư phụ tỉa gon cái cây cho vào chậu c ắ t đằng sau nhà đem để trước nhà bọn biết chơi nó lấy mất sáng em dậy thấy mẹ nói làm gì mà ngồi dựa tường ngoài sân ngủ để anh phải bế vào em nói bố về nói thế đấy chút em sang nhờ chú em sang chưa nói với chú thì chú nói về đi chú sang ngay đêm qua bố mày gọi chú ra ngõ nói chuyện rồi c h á p Trùng tang những ngày sau đó bố em vẫn về nhưng không thường xuyên như những ngày đầu nghe ông thầy nói ở dưới đó họ bắt đầu phán xét tội kiểu như trên trần làm gì sai trái hay việc gì làm được tích công đức cho con cháu đại loại là thế dưới đấy họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước như bộ đội quân đội quan chức không biết mấy ông tham ô thì thế nào thứ hai giáo dục vì có công đào tạo và hoàn thiện con người bố em ngày trước đi bộ đội được anh hùng nọ anh hùng kia nên dưới đó có đánh đập gì họ cũng tha hoặc là đánh nhẹ thôi cái này ông thầy nói nhé chứ em không thấy đức cái này hôm em thấy bố em về mặt mũi có vẻ buồn lắm nhưng em không hỏi được chỉ ngồi nhìn thôi rồi thấy bố nói là đốt cho bố ít tiền vàng vì bố phải đi lại nhiều mẹ đốt không đủ hôm sau ông anh trai em đốt cho bố một đinh tiền và một đinh vàng nó là một tệp dày gần cả gang tay đấy ạ dot xong hôm sau em không thấy bố về nữa mọi việc cứ thế trôi đi cho tới một ngày hôm đó trời tháng riêng mà em thấy oi lắm người cứ bứt rất khó chịu lắm các thí mạng em cứ đứng lên ngồi xuống không yên nhưng em không nói với ai hết con chó nhà em nuôi thì bình thường người lạ vào cũng mừng nay cứ chui vào gầm giường rồi rên ừ nằm gần đến một giờ sáng thì em cũng ngủ được mới vừa chợp mắt em thấy bố em đi cùng với hai thằng lính hai thằng lính trong bài tam cúc ý ạ mà mình vẫn hay gọi là tốt đỏ tốt chẳng thím nào chơi bài này rồi thì biết à. sau này em mới biết khi mất người ta bỏ bộ bài chắn hoặc tam cúc vào trong hòm bố e đi giữ hai thằng lính đi hai bên vào nhà em bình thường nhìn thấy em là bố em gật đầu hoặc cười nhưng hôm nay không biết sao đi cùng hai thằng lính bố nhìn em như người xa lạ vậy em cứ đứng đó không nói câu gì nhìn bố và hai thằng lính đi vào nhà đi hết các phòng trong nhà rồi chạy ra đằng sau vườn đi nhìn thấy ai bố cũng xem như không quen biết hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này người kia nhà em nhưng bố em không nói gì chỉ lắc đầu ra điều không phải không quen một lúc lâu sau thì hai thằng lính đưa bố em đi em giật mình tỉnh dậy thì năm giờ sáng em nằm đó cho đến sáng sáng dậy em khóc nói với mẹ em mẹ em không nói gì chỉ vào thắp hương cho bố rồi ngồi nhìn di ảnh của bố thôi nhưng em thấy xuất hiện trên khuôn mặt mẹ là sự lo lắng nằm mơ như thế em cứ nghĩ là bình thường vì đối với em vì cũng không ai biết được ngày táng bố em là ngày trung tang vì ông thầy quy lúc này chưa nói tối đó em ngủ không thấy bố về em cũng không quan tâm lắm cho đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau trưa đó em ngủ trưa tầm mười một giờ ở nhà em thì chẳng có việc gì làm chị ăn xong rồi ngủ nhà có tang nên mấy mẹ con cũng ở nhà với nhau vì sợ đi sang hàng xóm người ta kiêng mang cái đen đuổi tới cho nhà họ dù sao cũng mới đầu năm mới nằm nghe nhạc chán em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz lúc đó em thấy bố em nhìn tiều tụy lắm mặt thì đầy lo lắng lao phăm phăm vào nhà cùng với hai tên lính áp tải hai bên em gặp lần trước vào nhà bố ngồi vào m ô n g cơm cắm cúi ăn một mạch không ngừng mặt lên lần nào lúc đó nhà em có bác đê và chút ớ i nhà chơi bác đê và c h ú là bạn thân của bố em mấy chục năm rồi thấy bố em về ăn cơm hai bác hỏi to bác đê nờ à mày mới về à bố em cũng không n ó i gì cắm cúi ăn xong đứng lên cùng mấy tên lính đi ra em thấy thế chạy ra kêu to bố ơi rồi khóc um lên bố em cứ coi như em không quen biết em càng khóc mạnh rồi lao đến ôm bố nói là bố ơi bố cho con đi cùng bố mặt bố em lạnh băng tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền để kéo thuyền vào bờ để đưa bố em lên thuyền lúc đó bố em mới quay lại và đưa cho em một tờ giấy trong đó có ghi năm cái tên gồm anh trai em là Ừ. anh trai thứ hai của em là d tên em là d hai tên còn lại em không đọc được bố đưa cho em nhìn thấy rồi lấy tay vỏ nát bỏ vào miệng luôn sau đó quay đi không nói với em câu nào thêm nữa em đứng đó nhìn hai tên lính đưa bố em lên thuyền rồi trói tay bố em lại trèo ra sông chỉ biết khóc chạy dọc sông kêu bố ơi bố ơi cho con theo với con nấu cơm cho bố ăn cứ như thế cho đến khi không còn nhìn thấy bố em nữa thì em tỉnh dậy người em mệt là mồ hôi đổ ra ướt đầm cái áo lúc em mở mắt cả nhà em đang ngồi bên mẹ em thì khóc rồi anh em ngồi cạnh mặt mũi lo lắng khổ sở lắm em ngồi khóc chỉ nói được mấy câu anh ơi sao bố lại bị họ bắt sao bố lại bị họ chứa lại đưa đi em gọi bố không trả lời bố không nhận em anh ạ cả nhà em lúc đó khóc hết luôn không ai bình tĩnh được anh đầu em là a gờ thấy em nói thế thì ông cuống lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra là bình tĩnh nếu mà không như thế thì nhà em suy sụp mất